Những vang âm trong lặng lẽ Đọc lặng lẽ sa ba của Nguyễn Thành Long Trong truyện ngắn lặng lẽ sa ba của Nguyễn Thành Long Nhân vật ông họa sĩ già Ít được bạn đọc chú ý tới Có phải vì đó là một nhân vật phụ? Xong, nếu biết lắng lại trong cảm xúc Tìm tới những mạch sâu ý nghĩa của ngôn từ Cội nguồn cảm hứng của nhà văn Chúng ta sẽ thấy ông họa sĩ không là người phụ Ông vừa là nhân vật tham gia câu chuyện Đẩy các sự việc, tình tiết tiến tới Vừa là người kể chuyện Dường như chính tác giả Nguyễn Thành Long Hóa thân vào người nghệ sĩ cao tuổi Giàu kinh nghiệm đời say mê sự nghiệp sáng tạo ấy Để gửi tới bạn đọc Những điều tâm đắc về cuộc sống Về con người Một trong những điều tâm đắc nhất Phải chăng đã được biểu hiện Trong giây phút xáo động tâm hồn nhà họa sĩ Khi trò chuyện với anh thanh niên khí tượng Ông đã nghĩ Những điều suy nghĩ đúng đắn bao giờ cũng có những vang âm khơi gợi bao điều suy nghĩ khác trong óc người khác. Vậy những vang âm nào đã ngân lên từ tác phẩm lặng lẽ sa ba? Trước hết, đó là vang âm của cuộc gặp gỡ giữa ông họa sĩ, cô kỹ sư nông nghiệp và anh thanh niên khí tượng làm một công việc âm thầm, lặng lẽ trên đỉnh núi cao 2600m giữa mênh mông đất trời sương tuyết. Anh thanh niên vẫn yêu đời, đầy trách nhiệm, cần cù dũng cảm anh không để xảy ra sơ suất nào trong nhiệm vụ đã đành anh còn biết tự tạo một cuộc sống nên nếp phong phú và thơ mộng nuôi gà, trồng hoa, đọc sách thỉnh thoảng xuống núi anh tìm gặp bác lái xe cùng khách qua đoàn để thăm hỏi, giúp đỡ để vợ bớt nỗi cô đơn nỗi nhớ người con người ấy đã biết sống một cuộc sống thật đẹp thật phong phú một cuộc sống làm chủ mình giúp ích cho đời kể về một lần nhờ anh góp phần phát hiện một đám mây khô nên không quân ta đã hạ được bao nhiêu phản lực anh đã sung sướng nói với ông họa sĩ từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc ý thức sâu sắc mục đích việc mình làm say mê làm việc để đạt hiệu quả thấm thía niềm vui tìm được hạnh phúc trong cuộc sống phong cách sống ấy của anh thanh niên ký tượng khiến ông họa sĩ xúc động nhũ thầm Người con trai ấy đáng yêu thật Phải chăng đó chính là những vang âm Từ một cách sống Đối với ông họa sĩ Anh thanh niên không chỉ đáng yêu vì cách sống Mà còn vì những điều anh suy nghĩ Đó cũng là những âm vang Vừa có chiều sâu Vừa có sức khơi gợi Thứ nhất, về quan niệm người cô độc Anh nói với họa sĩ Khi ta làm việc Ta với công việc là đôi Huống chi việc của cháu gắn liền Với việc của bao anh em đồng chí dưới kia Rồi tâm sự với cô kỹ sư Lúc nào tôi cũng có người trò chuyện Nghĩa là có sách ấy mà Thứ hai Về nỗi nhớ người Anh cho rằng Người thì ai mà chả thèm Mình sinh ra làm gì Mình để ở đâu Mình vì ai mà làm việc Thứ ba Về vị trí cuộc sống Về ấn tượng mà mỗi người tạo ra trong đời Anh luôn luôn cảm thấy mình nhỏ bé Bình thường so với nhiều người khác So độ cao nơi ở Anh không bằng người bạn Trên trạm đỉnh Phan mươi 3142 m Tìm một chân dung cho tác phẩm hội họa Anh giới thiệu ông kỹ sư vườn rau Ngày này sang ngày khác Rình xem cách ông thụ phấn cho xu hào Để nâng cao năng suất trồng rau Rồi một người làm công tác nghiên cứu khoa học 10 năm Không một ngày xa cơ quan Luôn trong tư thế sẵn sàng Đợi xét Để lập bản đồ xét tìm cho ra của chìm dưới lòng đất của tổ quốc thứ tư về vùng đất anh đang sống và làm việc mà anh thấu hiểu hơn ai hết trong cái lặng im của sa dưới những dinh thự cũ kỹ của sa pa sa ba mà chỉ nghe tên người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước thế đấy mỗi suy nghĩ của con người trẻ tuổi ấy đều thấm đẫm tình yêu con người yêu cuộc sống yêu mến và tự hào về mảnh đất mình đang sống. Chính những suy nghĩ và tình cảm ấy đã trở thành sức mạnh, thành điểm tựa để anh làm việc, học tập, vươn lên những đỉnh cao trong cuộc sống. Anh biết sống cho một sự nghiệp lớn lao là công cuộc xây dựng đất nước, cũng biết sống cho riêng mình và chia sẻ với mọi người. Vì thế, gặp gỡ, trò chuyện với anh, ông họa sĩ thấy nhọc quá. Cô kỹ sư nông nghiệp dạt lên trong lòng, Một ấn tượng hàm ơn Trước anh chàng trẻ tuổi đáng yêu Ông họa sĩ ngỡ như lòng ngực Có thêm một quả tim nữa Hay chính là quả tim cũ Được để cao lên Đang bước vào tuổi già Tuổi của những nghỉ ngơi Ông bỗng trẻ lại Thấy yêu thêm cuộc sống Khao khát sống Khao khát sáng tạo Vừa nói chuyện Ông vừa ký họa Bàn tay ông như có thần Trái tim rung động Trí tuệ minh mẫn suy nghĩ bao nhiêu điều tốt lành về cuộc sống, con người và mảnh đất Sa Pa. Như vậy, cảm giác nhọc mệt của người nghệ sĩ ấy chính là một niềm vui, niềm hạnh phúc. Còn cô kỹ sư nông nghiệp, cái ấn tượng hàm ơn gạt lên trong lòng là những gì? Có phải đó cũng là những thu lượm bổ ích, phong phú, tươi non về nhận thức, về tâm hồn? Từ lúc bắt đầu lên xe, rồi được ngồi gần ông họa sĩ, được ông giúp đỡ, Chăm sóc như với con gái Đến khi thăm vườn hoa Căn nhà Và trò chuyện với anh khí tượng Cô gái hiểu ra bao nhiêu điều về cuộc sống Cô hiểu anh thanh niên Hiểu cái thế giới những con người mà anh kể Và quan trọng thiêng liêng sâu sắc nhất Là cô hiểu con đường cô đang đi tới Cô gái bàng hoàng Xúc động như giây phút tuổi trẻ Đón nhận một tình yêu Tình yêu đích thực Chứ không phải mối tình nhạt nhẽo Sai lầm vừa qua Cô yên tâm và tin tưởng ở con đường mình đang đi tới, ở công việc mình đã lựa chọn. Do đó, khi ôm bó hoa anh thanh niên tặng, cô gái hồi hộp sung sướng vì nhận được một kỷ niệm đẹp của một tấm lòng. Cũng vì một bó hoa nào khác nữa, bó hoa của những háo hức và mộng mơ đang bừng nở với muôn vàng hương sắc trong tâm hồn cô. Cô kỹ sư nông nghiệp đã đi một ngày đàn học một sàn khôn. Tuy là hai nhân vật phụ, Cô kỹ sư cũng như ông họa sĩ vẫn được nhà văn trân trọng gợi gắm nhiều ý tưởng. Hình ảnh cuối cùng của họ Ông xách cái làng trứng Cô ôm bó hoa to Lúc bấy giờ nắng đã mạ bạc cả con đèo đốt cháy rừng cây hừng hực như một bó đuốc lớn Nắng chiều làm cho bó hoa thêm rực rỡ Hệt như một bức tranh ống ánh sắc màu Có thể nói cuộc gặp gỡ của ba nhân vật giữa mịt mờ xương tuyết mà vẫn nồng ấm tình người y như một mối duyên kỳ ngộ. Chỉ tiếp xúc trong 30 phút, họ đủ hiểu nhau, tỏa sáng cho nhau, khơi gợi trong nhau biết bao điều bổ ích. Điều bổ ích lớn lao nhất cho cả ba con người thuộc hai thế hệ khác nhau là sự ý thức về vị trí, trách nhiệm mỗi con người trong công cuộc xây dựng đất nước. Dù họ chia tay nhau, điều bổ ích ấy vẫn vang trong họ và từ họ vang âm sang người đọc chúng ta. Thực ra, Những vang âm của tác phẩm không đợi đến cuộc gặp gỡ giữa ba nhân vật ở phần 2. Nó ngân nga, nhẹ nhàng, ấm áp ngay trong những dòng đầu khi bác lái xe giới thiệu đã vào đất Sa Pa, khi những nhân vật bắt đầu gặp gỡ, chuyện trò. Họ nói về phong cảnh Sa Pa, về những họa sĩ đã quá cố, rồi về cuộc sống con người ngày nay. Cảnh Sa Pa cứ hiện dần, mỗi lúc một nét đẹp đẽ, mơ màng những nhân vật cũng được khắc họa rõ nét dần. Cảnh thơ mộng, người mộng mơ, tất cả từ bác lái xe đến các hành khách, ông họa sĩ, cô kỹ sư, dường như trên chuyến xe ấy, mọi người đang đi tìm một điều gì thật giản dị, nhưng cũng thật là thiên liêng, những khát vọng, những háo hức. Đọc văn, cái cảm giác được lần đầu ngắm những tác phẩm hội họa lung linh kỳ ảo. Nắng bắt đầu len tới, đốt cháy rừng rây, Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc, dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh, thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng. mây bị nắng xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương rơi. Ôi phong cảnh đẹp biết chừng nào! Còn con người thì, như ta đã thấy. Mỗi chân dung, mỗi lời nói, ý nghĩ, hành động, đều như ngân lên những vang âm ngọt ngào êm ái mỗi chữ, mỗi câu trong tác phẩm có hình khối đường nét, màu sắc đậm đà chất hội họa văn xuôi truyện ngắn mà dâu nhịp điệu âm thanh, êm ái mang âm hưởng của một bài thơ lặng lẽ sa ba mới đọc tên ngỡ nhà văn nói về một điều gì im ắng, hắt hiu, giá lạnh vậy mà thật kỳ diệu Trong cái lặng lẽ của sa Pa vẫn ngân lên những âm thanh trong sáng, vẫn ánh lên những sắc màu lung linh, lan tỏa hơi ấm tình người và sự sống. Sự sống những rừng cây, những đóa hoa, những tấm lòng nhân hậu, chính những vang âm, sắc màu và hơi ấm của một vùng lặng lẽ ấy đã khơi gợi trong biết bao lớp người đọc tác phẩm này Tình yêu Tổ quốc. Tình yêu con người, những con người đã một thời biết sống đẹp, suy nghĩ đẹp, Để từ đó mà hướng tới Tìm cho mình một vẻ đẹp riêng Trong sự sống Cách sống mỗi con người Chất thơ của tình mẫu tử Đọc truyện ngắn Mẹ vắng nhà của Nguyễn Thi Điều hấp dẫn nhất của văn chương Là tính đa nghĩa trong nội dung Sự sáng tạo trong nghệ thuật ngôn từ Tên truyện là Gió lạnh đầu mùa Khi đọc vào câu chữ thấy ấm áp tình người truyện có tên lặng lẽ sa pa nhưng càng đọc càng thấy sa pa sôi nổi những con người đang làm việc và đây xin mời bạn hãy đọc mẹ vắng nhà một tác phẩm đặc sắc của nguyễn thi ra đời trong thời kỳ chống mỹ nghĩa đen của ngôn từ là vắng là không có mặt vậy mà trong suốt câu chuyện đầy ắp hình ảnh người mẹ dường như không một phút giây nào người mẹ ấy vắng nhà Hôm ấy, chị út Tịch, người mẹ chiến sĩ, phải đi từ sáng sớm để chỉ huy trận đánh bốt bà mi Năm đứa trẻ, đứa lớn nhất chưa đầy 10 tuổi, đứa nhỏ còn phải bế, ở nhà trong nhau. Mẹ đi vắng, ai mà chẳng sốt ruột, đợi chờ. Con bé, người chị cả, leo lên cây dừa ở trước vườn. Lũ em bám gốc chúng hướng về phía đồn giặc, giỏi tìm hình bóng mẹ. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trong về quê mẹ ruột đau chính chiều. Ca dao xưa từng miêu tả tâm trạng con trong mẹ như thế. Lũ con chị út cũng trong mẹ, cũng siết bao nôn nao, hồi hộp đợi chờ. Nhưng chúng không chính chiều ruột đau, bởi vì mẹ của chúng không đi đâu xa, mà đang chiến đấu ngay giữa quê hương, để muôn nhà sớm được sum hợp. Một vùng khói cuộn lên, bé nhõm chân, dòm. Người mẹ hiện ra trong mắt nó, Đầu tiên chỉ là một cái chấm đen nhỏ xíu Rồi trong đôi mắt mở to Nó tin mình thấy má thật Má nó đang xung phong Chụp súng vọt qua mương, rượt giặt Lưng má choàng tấm vải nhựa ướt Nước mưa Rồi nó reo to Má đó, má đó, mấy cô đang chạy theo má đó Má thổi tu hít, Má ngắt tao đó nghe Trong đôi mắt về trí tưởng tượng đầy sáng tạo của bé Người mẹ đúng là một chiến sĩ anh hùng Trận chiến diễn ra thật sôi động ác liệt và hào hứng còn lũ em trước mắt thằng Hiển người mẹ hiện ra như bóng mát của những tàu dừa rồi như có phép tiên cái hình ảnh lung linh vui mắt ấy biến ngay vào cái miệng tròn vo của nó mang theo vị ngọt của những cái bánh vị thơm của những cái chuối mà mẹ từng mang về sau những trận đánh ngộ nghĩnh làm sao đối với tâm hồn chú bé 3 tuổi mẹ ở ngay trên đầu mẹ tan ngọt và thơm phức trong miệng Mẹ biến hóa như nàng tiên Đích thị Chú là chàng thi sĩ rồi Thi sĩ của tuổi thơ Vừa thơ vừa ngay dại Mà muôn vàng đáng yêu Khi cả mấy chị em cùng chụm lại Để dõi theo cái đám khói Mà con bé vừa phát hiện Thì hình ảnh người mẹ lại hiện ra Cao lớn sừng sững như một đám mây Rồi đám mây bay qua Chỉ còn lại một lằn vàng Và sách của dòng sông Con bé thấy mẹ hiện ra Giữa lằn sông ấy Đôi mắt má đang nhìn nó như thương nó, muốn ôm lấy nó rồi bồng thằng em nhỏ. Thế đấy, trong tầm nhìn thơ ngây và nỗi đợi chờ trong sáng của lũ trẻ, người mẹ là tất cả, là cây lá trong vườn nhà, là sông nước đất trời quê hương che chở mái đầu, tắm mát thịt da là đôi mắt nhìn âu yếm, bàn tay ấp ủ là ngọt thơm hoa trái. Cha mẹ là lá trắng che chở suốt đời con. Có phải lời ca rất quen thuộc của tuổi thơ ngày nay Đã được cất lên từ những năm tháng gian khổ thời xa xưa ấy Nhưng mẹ vẫn chưa về Lũ con chỉ út lại phải bày trò chơi mới để khuây khỏa nỗi nhớ mong Xin mời các bạn hãy tới dự giờ Tại cái lớp học của cô giáo bé Lớp đang trật tự Bỗng nổ ra cãi vã giữa học trò Anh và trò Hiển Chúng cãi nhau vì đòi giống má Để được má cho đi tìm Mỹ mà đánh tìm ngụy mà diệt con anh nói em giống má cái mũi con mèo mừ con thanh nói em giống má cái mắt to cô hiển thì em giống má cái tóc nữa tay nó cầm chởm tóc trên đầu lôi lên má nó vẫn xoa đầu nó kể rằng hồi nhỏ má đi ở đợ tóc má cũng vàng hoe cứng quèo như vậy giữa trò chơi lớp học người mẹ lại hiện về không phải bằng hình ảnh cây lá sông nước bên ngoài mà tự trong nỗi niềm khao khát tái tạo hình hài mẹ trong mỗi dáng hình đứa con sống động gần gũi nhất tươi tắn nhất có lẽ là trong cử chỉ giọng nói của cô con gái đầu lòng con bé nhìn đàn em không chớp rồi lấy tay gạt mớ tóc lòa xòa trên trán như má nó từng đưa tay gạt mồ hôi mỗi lần trở về nhà nó dựng nhánh trăm bầu xuống góc dừa như má dựng cây cặt binh vào góc cột Nó vắt hai vạt áo, hai ống quần như má, như má, rồi chím hai bàn tay dúa vào bụng mỗi đứa em nói, hệt như má nó. Cho mỗi đứa một cái bánh nè, cho mỗi đứa nè. Câu chuyện của những đứa trẻ hồn nhiên mà cảm động xiết bao, mỗi đứa con là một phần máu thịt của mẹ. Và ngược lại, người mẹ luôn luôn hiện về để hòa nhập, trẻ hóa, mát tươi mãi mãi trong hình hài và máu thịt mỗi đứa con. Nhân dân ta thường nói, mẹ nào con nấy có lẽ mấy đứa con chị út thảy đều giống mẹ đó là việc bình thường nhưng điều thú vị là chúng cứ luôn luôn tranh nhau giống mẹ càng những lúc mẹ vắng nhà chúng càng khao khát giống mẹ mỗi đứa cố giành lấy phần đẹp nhất gần gũi nhất ở khuôn mặt đôi mắt ở cử chỉ lời nói và cả tính tình nữa với chúng mẹ là niềm kiêu hãnh là nỗi khát vọng là tấm gương sáng kỳ diệu, mẹ là nàng tiên. Chúng dành nhau có lúc rất quyết liệt, mà vẫn đầy áp niềm vui, hào hứng bất tận, bởi vì tất cả bắt nguồn từ tình thương. Chị út Tịch luôn luôn hiển hiện trước mặt và trong tâm tưởng những đứa con, vì các em nhỏ ấy, đã vô vàng nhớ thương, yêu kính mẹ. Và đáp lại, má út của chúng, cũng không phút nào nguôi ngoai tấm lòng yêu thương trách nhiệm chở che, nuôi dạy, và một ý chí chiến đấu không mệt mỏi cho cuộc sống thanh bình và nụ cười của mỗi đứa con và như thế tuy thường xuyên đi vắng nhưng hình bóng, thịt da đôi mắt nhìn lời căn dặn của mẹ không bao giờ vắng tắt trong tâm hồn lũ trẻ có thể nói tên truyện mẹ vắng nhà là hiện thực sự thật nghiệt ngã nhưng khi đọc truyện hòa nhập cùng các nhân vật các chi tiết, hình ảnh Người đọc ngỡ như được sống trong một giấc mơ, thấm đẫm không khí lãng mạn, huyền thoại, thấm đậm chất thơ của tình mẫu tử, và cũng thấm thía một chân lý của thời đại chúng ta rằng, chính chất thơ của tình người ấy đã tạo ra biết bao sức mạnh để mẹ con chị út cũng như cả dân tộc ta, giành chiến thắng. Tháng 5 năm 1992, Báo Giáo dục và Thời đại Tháng 9 năm 1992 Tình cha con kỳ diệu, bất diệt Đọc truyện ngắn Chiết lược nhà của Nguyễn Quang Sáng Câu chuyện được kể vào một đêm trời sáng trăng xuông Trong một ngôi nhà nhỏ giữa tháp mười Mà xung quanh nước đã lên đầy Người kể chuyện là một đồng chí già Một chiến sĩ lão thành từng trải qua biết bao nỗi buồn Niềm vui trong hai cuộc kháng chiến Ông vừa là người chứng kiến Vừa là nhân vật chính của câu chuyện Chuyện xảy ra đã hơn một năm rồi Mà mỗi lần nhớ lại Tôi cứ bàng hoàng Như vừa thấy một giấc mơ Ông già cất tiếng Giọng trầm đục Đầu hơi cúi xuống Mặt ngước nhìn ra mênh mông Ngay từ mấy dòng đầu ấy của tác phẩm Nguyễn Quang Sáng đã tạo được không khí cho câu chuyện Ông không trực tiếp kể Mà dùng nhân vật người già Với cái giọng trầm ấm Để dẫn dắt bạn đọc Do đó truyện ngắn hiện đại mà âm vang như một chuyện cổ tích một huyền thoại với biết bao nhân vật, bao chi tiết tình huống bất ngờ, kỳ diệu đây là sự sáng tạo của nhà văn hay chính cuộc chiến đấu của đồng bào miền Nam anh hùng đầy những điều kỳ diệu, sáng tạo xung quanh chiếc lược nhà ấy chúng ta gặp những con người nhân hậu biết bao thông minh, dũng cảm và cũng sáng tạo biết bao một cô bé ương ngạnh, bướng bỉnh Một chị giao liên dũng cảm, thông minh cũng chính là một người con yêu thương cha tha thiết. Đấy là Thu. Thu xuất hiện ngay từ ở phần đầu câu chuyện trong tư cách một cô giao liên tuổi chừng 18 đôi mươi từng lập nhiều chiến công thần kỳ. Bà con đồn rằng Cô có cái mũi rất thính Cô dùng mũi để nghe mùi địch có thể phân biệt được thằng nào là Mỹ, thằng nào là ngụy. Tiếp theo Qua hồi tưởng của ông ba Cô bé Thu 8 tuổi hiện lên Và cuối truyện Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Cô giao liên ấy Quần bê bết bung đất Bước ra khỏi chỗ nguy hiểm Nét mặt phơi phới Tiến về phía ông ba Tiến lại gần bạn đọc chúng ta Nhân vật được khắc họa thật sống động Cứ lung linh Khi gần, khi xa Lúc ở hiện tại Khi lùi về quá khứ Dù ở đâu Lúc nào cô bé Thu ấy Chị Giao Liên có tên là chị Hai, cô út hay chị Thu ấy, cũng để lại cho mọi người những ấn tượng mạnh mẽ, khó quên. Ấn tượng thứ nhất, khi Thu 8 tuổi, lần đầu tiên được gặp bố, cô bé tóc cắt ngang vai, mặc quần đen, áo hoa đỏ, hồn nhiên, xinh đẹp. Mới nhìn, ông Sáu đã nhận ra ngay con gái của mình. Vậy mà từ đầu cho đến suốt 3 ngày gần gũi, cô bé vẫn không nhận ra cha của mình. Cô đã nói năng cọc lóc, đã cư xử vùng vằng, ương ngạnh. Tình cảm cha con tưởng chừng không hình thành được. Xong đến giây phút cuối cùng, trước khi người bố đi xa, thì tình cảm thiên liêng ấy bỗng cháy bùng lên. Khi nhìn thẳng, đối diện với cha, đôi mắt mênh mông của cô bé bỗng xôn xao. Đằng sau đôi mắt mênh mông, chắc đang xáo động biết bao ý nghĩ. Tình cảm, cái tiếng gọi, Ba, ba, Cùng cử chỉ ôm chặt lấy cổ ba hôn ba khắp mọi nơi hôn cả vết hẹo dài bên má của ba biểu hiện một tình yêu ruột thịt nồng nàn của đứa con đối với bố và khi nghe bố nói ba đi rồi ba về với con cô bé hét lên không rồi hai tay xiết chặt cổ giang cả hai chân cấu chặt lấy ba đôi vai nhỏ run run chắc cô bé khóc phải chăng lúc ấy thu thực sự thấy xót xa ân hận về lỗi lầm của mình thật sự thấy xót thương người cha đau khổ trong trí nhớ ngây thơ của cô cha cô đẹp lắm vì bom đạn quân thù cha mang sẹo trên mặt đấy là điều đau khổ vậy mà cô không hiểu cô lại xa lánh khiến cha đau khổ thêm được bà ngoại giảng cho cô mới hiểu ra mọi lẽ hiểu thì đã muộn rồi cha sắp đi xa Xa mẹ, xa con và tiếp tục cuộc đời gian khổ Vì vậy Thu cố xiết chặt cổ cha Cấu chặt lấy người cha Như muốn đền bù những hụt hẫng đã qua Nhà văn không viết nhiều Xong chỉ bằng một chi tiết nhỏ ấy Đủ cho chúng ta xúc động trước những nỗi niềm Tâm trạng của nhân vật Nỗi niềm Tâm trạng ấy trong trẻo Chân thành siết bao Vì thế Khi thấu tỏ nguyên cớ khiến bé Thu ương ngạnh Chưa chịu nhận ông sáu là cha Mọi người và bạn đọc chúng ta đều có thể cảm thông và lượng thứ cho thu. Trong tâm hồn cô bé 8 tuổi ấy, người cha đẹp lắm, trẻ lắm. Giờ đây, cô lại vỡ thêm một vẻ đẹp nữa là cha cô gian khổ và thật anh hùng. Cái giây phút vỡ ra ấy của nhân vật được nhà văn miêu tả bằng đoạn văn thật đặc sắc. Ba! Ba! Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người. Tiếng ba vỡ tung ra, từ đáy lòng nó. Nó chạy thoát lên, và giang tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Tôi thấy làng tóc tơ sau óc nó như dựng đứng lên. Dường như, từ giờ phút thức tỉnh đó, Thu bắt đầu một giai đoạn sống khác. Cô bé không chỉ yêu cha, mà còn thương cha, tự hào về cha. Tình yêu thương và niềm tự hào ấy, phải chăng, đã trở thành sức mạnh thôi thúc, rèn giũa để Thu trưởng thành do đó ấn tượng thứ hai mà Thu để lại trong tâm tưởng chúng ta là lúc ông ba gặp Thu sau 10 năm xa cách bằng một giọng văn thủ thủy tâm tình tác giả như nhập hồn cùng người kể chuyện ông ba từ đó cuốn bạn đọc theo từng bước từng lúc một ông ba nhận ra Thu cái giây phút hai người thật sự nhận ra nhau qua vật kỷ niệm người cha gửi cho con cây lược ngà mới xúc động làm sao sốc động nhất phải chăng là lúc ông ba nói dối về việc ông sáu đã hy sinh thì chính thu đã trả lời cháu chịu đựng được bác đừng ngại cháu nghe tin ba cháu chết đã hai năm rồi sau đó cháu xin má cháu đi giao liên cô chớp mắt hai giọt lệ sắp rơi xuống bỗng vỡ ra tràn đầy qua đôi mắt rồi giọng bị nghẹn tắt đầu cúi xuống mái tóc khẽ rung rung thu khóc Cũng giống như xưa kia Cô ấy rất thương nhớ cha Xong những giọt nước mắt của chị Giao Liên 18 tuổi Vẫn khác với nước mắt của cô bé 8 tuổi Ấy là nước mắt của người con hiếu thảo Vì tình yêu thương cha Mà nguyện chiến đấu trả thù cho cha Để xứng đáng là con của một chiến sĩ anh hùng Thật sự Thù đang chiến đấu như một người anh hùng Nhà văn đã dành những từ ngữ văn chương đẹp nhất Để khắc họa chân dung cô Cháu dừng lại bên bờ mẫu Những đợt sóng lúa xanh, nhỏ nối nhau rập rờn, như chạy đến vỗ về cháu. Sau lưng cháu là đám dừa bị chất độc hóa học, và tàn lá chỉ còn những cọng khô, như những chiếc xương cá khổng lồ treo lủng lẳng. Đọt non vừa mới đâm lên, xa trông như một rừng gươm. Cô bé Thu bướng bỉnh, chị Giao Liên Thu thông minh, dũng cảm là vậy. Thế hệ trẻ miền Nam thời chống Mỹ là vậy. Họ dịu dàng. Tươi xanh như những đợt sóng lúa dập dờn Trong một rạng đông hừng sáng Họ cũng là những đọt dừa non Vừa mới đâm lên như một rừng gươm Họ thật xứng đáng Những người con hiếu thảo Của một thế hệ Cha anh anh hùng Nhưng lặng thầm và đau khổ Hai người cha lặng thầm Đau khổ, rất mực thương con A, người cha thứ nhất Đấy là ông Sáu, cha đẻ của Thu Vì cuộc chiến đấu của dân tộc Ông đã mang vết sẹo trên mặt, đã hy sinh vẻ đẹp của một thời trai trẻ. Ấy là nỗi đau thể xác. Mấy ngày về thăm nhà, ông lại phải trải qua nỗi đau tinh thần. Đứa con gái duy nhất, ông hằng mong nhớ, không chịu nhận ông là cha, không một lời gọi ba. Cho đến phút cuối cùng trước lúc chia tay, ông mới được hưởng hạnh phúc của người cha. Nhưng phút ấy ngắn ngủi quá, để rồi cuối cùng ông vĩnh viễn phải xa con. Ông đã ngã xuống trong lặng thầm, Không một lời chăn trối Không nắm mồ Không bia mộ Các bạn ạ Trong những ngày đen tối ấy Người sống phải sống bí mật Cũng đã đành một lẽ, Còn người chết cũng phải chết bí mật nữa Lời ông ba nói với đồng đội khi kể chuyện Hay đấy chính là Lời nhắn gửi thiên liêng của ông sáu gửi lại Người ruột thịt Gửi lại tới chúng ta Sống rồi hy sinh Khổ đau và lặng lẽ Xong người chiến sĩ ấy không chết Vì ông là một người cha hết mực Yêu thương con Mang lời hẹn ước của con gái ra đi Ông đã miệt mài say xưa cưa rửa, Thận trọng Tỉ mỉ như một nghệ nhân Làm chiếc lược bằng ngà voi tặng con gái Cây lược nhỏ xinh chưa chải mái tóc của con Nhưng nó như gỡ rối được phần nào tâm trạng của ông Nó trở thành vật thiên An ủi ông Nuôi dưỡng trong ông tình cha con Và sức mạnh chiến đấu hàng Hằng đêm ông đã ngắm chiếc lược mài nó lên tóc cho chiếc lược thêm bóng thêm mượt tác giả không miêu tả rõ xong người đọc vẫn hình dung cái ký vật nhỏ bé mà thân thương ấy mỗi ngày mỗi đẹp lên trắng ngà anh ánh tỏa sáng lung linh đấy là biểu tượng trắng trong quý giá bất diệt của tình cha con của ông sáu và bé thu do đó tuy vĩnh biệt con ông sáu vẫn nhớ chiếc lược đã chuyển nó cho người bạn như một cử chỉ chuyển giao sự sống, một ước nguyện gìn giữ muôn đời tình cảm cha con, ruột thịt. Đúng như ông ba, người kể chuyện, nói, chỉ có tình cha con là không thể chết được. Chiếc lược ngà đã tìm đúng địa chỉ trao lại cho người con gái để tình cha con không chết. Và hơn thế nữa, nó đang sống lại trong sự sống của một người đồng chí già. B. Người cha thứ hai Chúng ta có thể gọi ông ba Đồng chí già vừa là người kể chuyện vừa là người rất gần gũi với các nhân vật trong tác phẩm như vậy được chăng? Có thể nói mọi sự việc mọi nỗi buồn vui, ngậm ngùi, xúc động bình dị và thiêng liêng trong tình cha con của bé Thu và ông Sáu đều thấm đẫm mồ hôi nước mắt, cả máu thịt của ông Ba Nó là kỷ niệm là chính cuộc đời ông Trái tim ông trang chứa tình đồng đội Hàng chục năm trời vào sinh ra tử Chiếc lược ngà của ông Sáu luôn bên trái tim ông Ông đã gìn giữ nó như gìn giữ tình đồng đội Bảo vệ tình cha con cho ông Sáu Do đó, sau khi trao chiếc lược ngà cho Thu Trong ông dậy lên một cảm xúc không kìm nén nổi Ông xưng ba với cô giao liên Lúc chia tay, ông không nghe tiếng cô gọi ông là ba Nhưng như lời ông kể Những lúc nằm một mình, nhớ lại Thì tôi nghe tiếng gọi ba của cháu Và tiếng ba như vang lên Từ trong tâm tôi Trái tim người cán bộ đó tiểu nặng thêm một tình yêu nữa Tình cha con Vậy đấy, qua sức sống bền bỉ Âm thầm và tâm hồn mênh mông Phong phú của ông ba Đồng chí già kể chuyện Ông Sáu không chết, ba của Thu vẫn còn Ông ba Vừa là người kể chuyện Vừa là nhân vật trong truyện Được khắc họa bởi biết bao hành động Lời nói, ý nghĩa Bao hồi tưởng, băng khoăn Và cả những đợi chờ, mong ước Thật đậm nét, gần gũi như người tri kỷ Bạn đồng hành dẫn dắt chúng ta Ấn tượng về ông ba động lại Trong ta không kém ấn tượng về cô bé Thu Chị Giao Liên Thu Và ấn tượng về ông Sáu Liệt Sĩ Gắp sách lại, chia tay ông ba Câu chuyện về chiếc lược ngà mấy lời nói cuối cùng của ông Giọng trầm ấm, khoan thai âm vang mãi trong bạn đọc chúng ta như sự âm vang của một truyện cổ tích. Ông Ba hay chính là nhà văn Nguyễn Quang Sáng, phải là người từng trải đã sống hết mình với công cuộc kháng chiến của quê hương, gắn bó máu thịt với những con người quê hương giàu tình nghĩa, rất nhân hậu mà kiên cường, bất khuất, bất diệt, nhà văn mới nhập được vào các nhân vật, sáng tạo được nhiều hình tượng chi tiết sinh động, bất ngờ có được giọng văn dung dị và cảm động như vậy qua cuộc đời mỗi nhân vật từ cô bé Thu đến ông Sáu ông Ba, Nguyễn Quang Sáng như muốn nói rằng trong cuộc kháng chiến gian khổ chống ngoại xâm vừa qua của dân tộc ta tình nghĩa con người Việt Nam nhất là tình cha con đồng đội, sự gắn bó thế hệ già với thế hệ trẻ người chết và người sống mãi mãi bất diệt như chiếc lược ngà của bé Thu không bao giờ có thể mất đi mùa xuân nho nhỏ và ngòi bút tài hoa của nhà thơ thanh hải đọc mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ quê gốc xứ huế ấy ta dễ dàng nhận ra chủ đề của tác phẩm ta làm con chim hót ta làm một nhành hoa một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời đáng trân trọng làm sao tình yêu cuộc sống của người thi sĩ khi chúng ta biết rằng bài thơ ấy ra đời lúc anh đang trên giường bệnh và chỉ ít lâu sau anh mất. Có phải chính giây phút giáp mặt với cái chết, giây phút giáp ranh mùa đông lạnh giá và mùa xuân ấm áp, cái thời điểm kỳ diệu đó đã khiến tấm lòng con người bừng lên sự sống mới, khiến ngoài bút nhà thơ nở hoa. Đã có nhiều người bình luận về nội dung tác phẩm. Ở đây chúng ta thử đi từ ngôn ngữ nghệ thuật. Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc. Tại sao màu nước sông lại xanh? mà không là dòng sông trong mát bài vàm cỏ đông của Hoài Vũ không là dòng sông đỏi quặn phù sa bài đất nước của Nguyễn Đình Thi có phải đấy là màu nước của Hương Giang hay chính là tín hiệu báo mùa xuân đang về mùa xuân trang trải êm trôi một dòng xanh dịu mắt bỗng mọc lên ở giữa một bông hoa tím biếc cùng một gam màu lạnh nhưng sắc tím biếc của bông hoa nổi trội đậm đà nồng ấm cả dòng sông xanh bông hoa là có thật hay cũng là dáng hình của niềm tin niềm hy vọng là sắc màu thân quen của quê hương xứ huế mà đôi mắt nhà thơ từng bắt gặp ngòi bút nhà thơ từng ghi chép nghệ thuật dựng hình pha màu kết hợp đảo cấu trúc tạo cho câu thơ nhịp đi mau lẹ bất ngờ nhịp của ngôn từ và nhịp của cảm xúc thiên nhiên nhất là mùa xuân vốn hào phóng sẵn sàng trao tặng con người mọi vẻ đẹp nếu con người biết mở rộng tấm lòng thì đây một nét đẹp nữa của mùa xuân ơi con chim chiền chiện hót chi mà vang lừng từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay tôi hứng nhà thơ thực đã đón nhận mùa xuân với tất cả sự tài hoa của ngòi bút sự thăng hoa của tâm hồn anh dùng từ cảm thán ơi để gọi chú chim xinh nhỏ và linh lợi rồi hỏi hót chi như ngỡ ngàng thích thú như đùa vui níu kéo từ đó anh lắng nghe tiếng chim hót nghe bằng tai chưa đã anh nghe bằng cả trái tim xáo động bằng trí tưởng tượng liên tưởng độc đáo qua câu chữ anh dùng tôi đưa tay tôi hứng tiếng chim đang vang xa bỗng gần lại rõ ràng tròn trịa như kết thành những giọt xương óng ánh sắc màu rơi rơi rơi mãi tưởng chừng không dứt nghệ thuật ví ngầm chuyển đổi cảm giác quả đã đạt tới mức tinh tế đáng khâm phục nói nghệ thuật cũng để hiểu nội dung vì nhà thơ có bao giờ cố ý tỉa tót ngôn từ cho văn chương hoa Mỹ mà chủ yếu anh hướng về cuộc sống, sự sống 10 câu thơ tiếp theo là hình ảnh cuộc sống của đất nước nhân dân ta sau chiến thắng chiến thắng nhưng chưa thật hoàn toàn yên ổn mùa xuân người cầm súng lọc dắt đầy quanh lưng Mùa xuân người ra đồng Lọc trải dài nương mạ Ở đoạn này có ba hình ảnh đẹp Vòng lá ngụy trang của người chiến sĩ Đang nảy những chồi non Lọc biết như mang theo cả mùa xuân Cùng các anh ra trận Trên nương mạ, ruộng lúa của bác nông dân Mầm non Sức sống thanh xuân đang đua nhau trỗi dậy Dục dã hôi thúc lòng người Và hình ảnh thứ ba Đất nước như vì sao Cứ đi lên phía trước Mùa xuân Sức sống thanh xuân lớn dần, lớn dần, từ vòng lá ngụy trang, mở ra cả cánh đồng lúa, từ mỗi con người cụ thể trong chiến đấu, trong lao động hòa nhập, chung đúc thành đất nước bốn nghìn năm, hóa thành những vì sao đi lên, bay lên, người sáng lung linh. Nói rằng tác giả khéo chọn được từ lọc đa nghĩa thật đúng, hoặc khéo dùng phép liên tưởng so sánh cũng đúng. Bởi vì đến phút này, thanh hải đã chuyển từ hiện thực sang lãng mạn, Từ tấm lòng yêu thương, mơ mộng, khao khát sống, khao khát hiến dân, ca ngợi. Hiểu như thế, chúng ta sẽ đồng cảm được với nhà thơ khi anh kết thúc bài thơ bằng những dòng chữ cất lên từ gan ruột. Ta làm con chim hót, ta làm một nhành hoa, ta nhập vào hòa ca, một nốt trầm sao xuyến. Nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình. Đến đây, có lẽ nhà thơ không cầm bút nữa, mà đang ôm đàn, Gõ pháp hát ca bài ca mùa xuân, bài ca cuộc sống, những biện pháp tu từ như điệp ngữ, ta làm, ta làm, nước non, nước non, ẩn dụ, mùa xuân nho nhỏ, nốt trầm sao xuyến, nhịp phách tiền đất Huế. Hoáng dụ, tuổi 20, tóc bạc, câu chữ âm thanh nhịp điệu, hài hòa, riếu rít, ngân nga lan tỏa, hệt như một điệu dân ca xứ Huế vậy. Tiếng thơ của một người, bỗng thành tiếng hát của muôn người, dục giả muôn người. Thơ viết trên giường bệnh xưa nay không hiếm, nhưng để bài thơ thực sự sống thay tác giả, ở lại với mọi người, trò chuyện an ủi động viên mọi người, thì là việc hiếm. Ở chương trình văn lớp 9 học kỳ 1, chúng ta đã biết bài Có bệnh bảo mọi người của mãn giác thiền sư thời lý. Thế kỷ 12, chắc phải trải qua một chặng đường dài tu luyện, Vô cùng gian khổ Để đạt tới độ uyên thâm Hoàn hảo của sự giác ngộ Sự mãn giác Vị thiền sư ấy mới sáng tạo được Một bài thơ với hình tượng tuyệt vời Ai bảo xuân tàn hoa rụng hết Đêm qua sân trước nở nhành mai Nhành mai ấy chính là biểu tượng Của tình yêu, niềm tin cuộc sống Đã bất tử đến nghìn năm nay Với bài mùa xuân nho nhỏ Chưa ai dám đoán định Nó sẽ tồn tại bao lâu Người viết bài này cũng không có ý đem so sánh với có bệnh bảo mọi người của mạng giác. Tuy nhiên với Thanh Hải nhà thơ chiến sĩ trải qua 30 năm vừa chiến đấu vừa sáng tác sống và viết về sự nghiệp lớn lao của nhân dân, đất nước chúng ta cần biết trân trọng. Từ những bài thơ đầu tiêu biểu là Mồ Anh, Hoa Nở viết năm 1956 với hình ảnh đặc sắc Bông Hồng Nở và Nở Hương thơm bay và bay đến mùa xuân nho nhỏ, sáng tác năm 1980, trước lúc đi xa, anh đã cố gắng vượt lên từng bước, đã để lại cho đời những tiếng thơ chân chất và bình dị, đôn hậu và chân thành. Riêng ở bài thơ cuối cùng Mùa xuân nho nhỏ, những đức tính chân chất, bình dị, đôn hậu, chân thành đã kết hợp thật nhuần nhuyễn giữa nội dung và nghệ thuật, nét tài hoa của ngòi bút Và phúc thăng hoa của tâm hồn đạt tới vẻ đẹp của thơ đích thực. Đến mùa xuân năm 1993 này, bài thơ đã được 13 tuổi và chắc còn sống nhiều, nhiều năm nữa trong lòng mỗi bạn đọc, kể từ người trẻ tuổi đến những bậc cao niên. Báo Giáo dục và Thời đại Tháng 2 năm 1993